Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. này Mà nhân cơ hội đuổi cô ra khỏi tập đoàn quý thì ư? Tuy rằng cô cũng không lô luyến công việc này lắm. Nhưng nếu thật sự cứ như vậy mà bị anh đuổi ra khỏi công ty thì thật sự là quá mất mặt rồi. Hoặc là kỳ hạn tối đa anh đưa cho cô lúc trước là một tháng. Cho nên anh muốn cẩn cấp dùng phương thức ác liệt đuổi cô đi sao? Tuy rằng ý tưởng này thật là ngây thơ. Nhưng nếu như anh thực sự nghĩ như vậy, cô cảm thấy thật là bi thương nha kì cô không ngừng phòng đoán ở trong đầu âm thanh nguyên bản có một chút ồn ào bên tai đột yên lặng tiếp theo chợt nghe thấy mọi người trong miệng một lời phang ruồi cất lời hỏi thăm ân cần tạm tài xin chào vừa quay đầu lại thật mạnh nhìn thấy quý chết nam xuất hiện trong phòng kế hoạch gương mặt tuấn mỹ đã khôi phục con người lạnh lùng như trước lúc này anh tự như một vị đế vương cao ngạo từ trên cao nhìn xuống mỗi người ở đây khi tầm mắt sắc bén của anh rơi xuống khuôn mặt của lương tiếu mặt Thì đáy mắt cợt lên một tia bá đạo Sau khi tan thầm Tôi sẽ tới đón em Đúng đám giờ cùng tôi đi đến Khảnh Xuyệt Để tham gia Yến Thọ 80 tuổi của Lão Bản Tập đoàn Tống Thị Vừa rất lời Tất cả mọi người đều không tự chủ được Mà ngừng thờ Không hẹn cùng đem ánh mắt chuyển qua người của Lương Tiếu Mặt Tổng tài tự xuất thân Mời nữ nhân viên tham dự Yến Hội Đây là cái tình huống gì chứ Lương Tiếu Mặt cũng bị quyết định Xảy ra tình hình của anh xạ sợ Khoa trường lấy tay chỉ chỉ vào mũi của mình, thực là kiếp sợ mà cất tiếng hỏi. Tổng Tài à, anh là đang nói chuyện với tôi sao? Quý triệt nam thiếu chút nữa bị biểu tình bất tả thương nghị của cô khiến cho tức chết, kiểu càng đứng ở trước mặt mọi người. Tuy rằng lần này anh trai dâu rất khá, nhưng ánh mắt nguyên bản bảnh liệt, giờ phút này càng thêm âm trầm khiếp người hơn. Thấy anh không phủ nhận, ở trong lòng lương tiếu mặt lập tức sinh ra một ý tưởng, người này tuyệt đối là muốn chỉnh cô mà. À cái kia tôi có thể cự tuyệt được không? Tuy rằng không biết trong hồ lô của anh bán thứ thuốc gì Nhưng một khi đã lên thuyền quả anh Làm cho con tốt Thì dù bị bán cô cũng không biết Đương nhiên cô phải tự bảo vệ mình mới được Em dám cự tuyệt sao? Quý chết nam vừa định phát hòa Vô tình nhìn thấy quản lý cao xinh đẹp Bày ra một bộ dáng cả mái bảo vệ cả con Vội vàng tiến lên chắn ai nói Tổng ngại ngay đừng nóng giận Tôi nghĩ tiểu mặt chỉ là nhất thời có một chút ngoài im muốn. Tôi có thể cam đoan với ngài. Cô ấy tuyệt đối không có ý tưởng ngỗ nghịch gì với ngài đâu. Đúng vậy đó, tổng tài à. Từ giao thì tiểu mặt vào ngành của chúng ta đã rất là cố gắng làm việc chân thành với mọi người. Có thể nói là một nhân viên vĩ đại của quý thị. Một nữ nhân viên khác thường ngày hay giao tiếp với tiểu mặt cũng lập tức nhảy tới nói chuyện hỗ trợ cho cô. Những người khác bình thường khó gặp được đại lão bản. Này anh lại đột nhiên xuất hiện, lại còn với một bộ dáng hung hăng. Bởi vì tiểu mặt đáng thương Đồng nghiệp quyết định cùng tiến lên Liều mạng bảo vệ tiểu tài thần Trong cảm nhận của bọn họ Mà kệ như thế nào Chỉ cần lương tiểu mặt còn ở trong phòng kế hoạch một ngày Bọn họ sẽ có thêm tiền vào túi Cái loại tài thần này Bọn họ làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ Quý triết nam thấy mọi người đều bảo vệ cô như vậy Biết rằng cô đã thành công lấy được lòng của tất cả mọi người Lương tiểu mặt Em giỏi lắm Cự nhiên lại dám dùng chiêu giả bộ đáng thương này Để đối phó với tôi sao Đài mắt của anh đột nhiên hiện lên một chút tà ác Khóe miệng khẽ nhích lên Các người là đang hiểu lầm cái gì vậy chứ Mặt mặt là thê tử của tôi Đối với những trường hợp chính thức giống như đêm nay Đương nhiên tôi phải cùng với vợ mình tham dự rồi Mọi người vừa nghe Đều lại đem ánh mắt kinh ngạc truyền về mặt của lương tiểu mặt Thê tử, vợ ư Lương tiểu mặt cũng tráng váng Ngày này rốt cuộc là có ý tứ gì đây Mặt mặt Sau khi tan tầm nhớ rõ phải chờ tôi Quang ra tin tức có khả năng cây nổ mạnh xong Quý triệt nam đắc ý xoay người bỏ đi Này này tiểu mặt Suốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy Vì sao tổng tài nói cô là vợ của anh ấy Đúng vậy tiểu mặt nha Cô có quan hệ gì với tổng tài vậy Tiểu mặt à chuyện này tốt nhất cô nên nói cho rõ ràng đi Mọi người bao vây xung quanh cô nghiêm hình bức cung Lương tiểu mặt vội hằng há hốc mồm pha trò Biểu tình lung tung nói À về chuyện này tôi cũng thực là mờ mịt Tôi, Tôi đi trước xem lại tình huống đã Nói xong liền phi tân đuổi theo anh Cũng may quý chết nam chưa đi quá xa Cô rất là không khách khí Lôi anh đến cầu thang Hùng tận trừng mắt lên cất tiếng nói Quý chết nam Rốt cuộc là anh có ý gì hả Chỉ thấy bên môi anh lộ ra một nụ cười ác ma Nghện ngẫm yếu ớt Ra vẻ vô tội cất tiếng hỏi Tôi làm sao cơ Anh còn dám hỏi tôi là làm sao ư Cô không nhịn được đềm mà giống to Nhưng lại kinh hãi Thấy hình tượng công ty của mình Không nên làm ra những hành vi thô bạo như vậy. Liền cưỡng chế thấp giọng xuống. túm lấy calabat của anh cất tiếng nói. Anh cơ nhân lại dám nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net